Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ đầy dầu mỡ sơ bẩn, hắn nhếch mi mà nói cái gì cũng không chấp xuống. Nghe nói vụ thần năm đó cũng là như thế này, đối với sự sơ bẩn của cô bé kia kết đến mức chỉ sách cổ áo. Hài thật đấy, hắn bây giờ có lẽ cũng chỉ giống như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại tràn đầy vui sướng, cùng chắc chắn, dừng tay lại một lần nữa rưỡi ra truyền thành nếu lấy ống thầy áo của cô bé kia, hắn tìm tìm kiếm kiếm, thật vất vả mới tìm được người phù hợp như thế. Cũng không thể dùng phương thức sách cổ áo thô lỗ để dọa cho cô bé chạy mất. Huống chi hắn khí lực cũng không còn đủ lớn để nhấc lên một cô bé. Không muốn đối mặt với sự thật, kia còn chưa trưởng thành khiến hắn xa rút tinh thần. Hắn sẽ dùng sự tự tin ngạo nghễ. Để đền bù số tuổi không đủ Kiên định mà mang cô bé rồi bước chân Chúng ta đi thôi Cà ca Muốn cùng muội về nhà sao Tiểu cô nương cửa dài cất tiếng hỏi Ta dẫn muội về nhà Hắn không để lại dấu vết uốn án nàng Hắn không có nói dối Từ nay về sau Đoàn mộc phù chính là nhà quần nàng Mà hắn là vụ thân nắm trong tay Giống chết của cô bé này Không nghi ngờ gì tiểu cô nương dùng sức gật đầu Đối với mạng mà, mà nói Cho nàng bánh bao nhiêu như vậy Hắn đã thành người tốt nhất trên đời này rồi Dạ vâng Nàng một tay cầm lấy bánh bao Một tay kia Bị hắn sách theo cười hì hì Cùng nhau rời đi Đối với cuộc sống kia sẽ thay đổi như thế nào Hoàn toàn không hay biết gì cả Một năm đó Hắn 12 tuổi Nàng 6 tuổi Kiếp sống nghĩa phụ và nghĩa nữ Cứ như vậy mà thành Một cô đất trống bên ngoài nơi tụ tập Của mấy đứa trẻ nhỏ Bọn chúng đang chia làm hai phái Hai bên đang kịch liệt nổi lên tranh chấp Không công bằng chính là một phái Chỉ có một tiểu cô nương Một mình chiến đấu hăng hái Không cho phép Mình nói xấu cha của ta Tiểu cô nương hai tay chống nảnh ngẩng đầu ướn ngực thở phi phi Nhìn chăm chăm vào đối thủ Dù mình đang ít Địch thì nhiều Nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ phụ thân nàng, cũng không lùi bước một chút nào cả. Ta thích, thì ta nói đó, có làm sao hả? Mấy đứa trẻ trai kia cầm đầu, hoàn toàn không coi cô bé kia ra gì, cùng bắt trước không ngừng kêu khích. Không được nói. Tiểu cô nương bừng bừng đỏ mặt, nhẹ răng giữ tợn, về mặt giống như là muốn ngay tại chỗ này, nhào lên cắn xé tên nhóc kia còn thằng bé kia chẳng những không sợ, lại còn làm ra ra một cái mặt quỷ. ta cứ nói đấy. lời nói còn chưa nói xong, thì đã bị tiểu cô nương đột nhiên xuất kích cắt đứt, trong nháy mắt lên biến thành tiếng kêu la thảm thiết. mị dám cắn ta, buông ra, buông mau ra, đoàn một ngay. mị có nghe thấy không hả? nàng cứ nhai răng, lại nhai răng cắn thành một thương tổn quá lớn. bé nằm kia đau đến kêu to. Rất sợ mình sẽ bị cắn xuống một miếng thịt nào Đoàn một ngày mới mặc kệ Thằng nhóc này hô những gì Cứ ra giấc ở cánh tay của tên kia Mà hung hắc cắn Mà xác đối phương dãy ruột như thế nào Cũng không rời miệng Ai kêu mi muốn mắng cha ta chứ Vội vàng cắn người dám phản bác mình Rồi hung ác trừng mắt Với đối phương đầy lửa giận Tay của tôi Tay của tôi Nhanh kéo nó ra đi Không bỏ ra được Bé trai kia khóc lớn, vội vàng câu cứu đám bạn của mình. Mấy đứa trẻ khác rồi rít hoang hồn, tiến lên muốn giúp đỡ. Nhưng đoàn một ngày vừa thấy có người đến gần, lại dùng mồm há, cắn mạnh hơn nữa, khiến cho bọn kia sợ mà lươi bước. Dù phân tâm, vẫn không cắn tay nhóc kia, làm cho thằng nhóc này hoàn toàn không có cơ hội để trốn thoát. Con nhóc này có răng thật đáng sợ, phản kích làm cho mấy đứa kia sợ hãi. Có đứa né tránh, có đứa kêu gào, còn có đứa khóc lên. Hiện trường lập tức náo loạn. Kêu là gì thế? Đột nhiên một tiếng nói duyên vào trận hỗn loạn này. Ngài đừng thanh âm kia thì tiếng khóc dừng lại. Kẻ là hát vội vàng ngậm miệng. Đợi khi nhìn thấy người kia, thì mỗi đứa bé lại càng như nhìn thấy quỷ. Vốn là ẩm ý, trong nháy mắt lại trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có đoàn một ngày là khác cô bé ngược lại bắt lấy cánh tay trước mắt càng dùng sức, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy cuồng cường cùng với ủy khuất, không chịu nhìn xem ai đang tới, nàng không cần người giúp, chính nàng có thể giải quyết được. Bé trai bị cắn đau đến mức mặt nhăn nhó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net